các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lạnh lùng nhìn hắn diệp tường hạo khóa chân mày trong mắt đen hôi thung tựa hồ như là có một chút ngạc nhiên anh cũng không biết em sẽ biết karate đô chuyện anh không biết còn rất là nhiều thường từ tuyền nhếch môi có một chút tự tiếu năm đó tách ra một năm rưỡi bởi vì trở thành luật sư thần bí mà nàng đã huấn luyện mình như thế nào cố gắng như thế nào trừ nàng cũng chỉ có những đồng nghiệp của nàng biết Bởi vì Boss đã nói qua, trên thế giới này không có may mắn, cũng không có bỏ ra thì không thể nào thu hoạch được. Đạo lý rất là đơn giản. Nhưng nàng cùng với Vân Khe, Độc Kỳ và Tiến giả đều là cắn truyệt hoàn toàn đạo lý này. Tất cả mọi người đều biết bọn họ là kim bài luật sư thiên hạ vô địch, lại quên sau lưng bọn họ phải hy sinh như thế nào. Em để cho anh tìm thật là cực khổ. Diệm thực hạo ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Nàng có biết hay không, hắn đã tìm nàng toàn bộ cả một tuần lễ. Từ lúc đầu là tức giận, đến cuối cùng là thất bại. Cho đến khi nhìn thấy nàng, thì nháy mất kia mới phát giác được. Hắn rút cuộc còn có cảm giác thờ. Chúng ta nói chuyện có được không? Dù sao hắn cũng sẽ dùng các loại biện pháp khác để tìm được nàng. Dù sao hắn cũng không phải là một người bình thường, nhưng bây giờ đã không có bất cứ ý nghĩ gì với nàng rồi. Tôi cho là mình đã nói xong rất là rõ ràng. Tương tự tuyển. Diệp tưởng học, bỗng dưng một hồi gầm nhẹ. Thái độ của nàng làm cho hắn bị thương Cũng tiết lộ hắn giờ đây mất mấy ngày Tại điên cuồng Em cho rằng năm chữ đơn giản Chúng ta kết thúc đi Là có thể phổi đi tất cả hay sao Tại sao phải như vậy Tối thiểu cũng phải nói cho anh biết Mình đã sai ở chỗ nào chứ Vấn đề ở chỗ nào ư Chính hắn cũng không biết Nàng phải như thế nào để giải thích chuyện phức tạp này đây Tường tự tuyển muốn cười rồi lại cảm thấy công tốt Vì vậy rất là đứng đắn hài. Tôi thích nhất màu gì tôi thích nhất là ăn cái gì tôi thích nhất là kiểu y phục gì giày gì trong nháy mắt thấy diệp tường hạo trong mắt đen lé lên sự mờ mịt nàng không nhịn được mà chê cười lên tiếng nàng không hỏi nữa thậm chí là chậm rãi cố ý nói trọc trán bị thương diệp tường hạo à hãy nói cho tôi biết đáp án đi một hồi lâu hắn không nói chuyện chỉ là nhìn nàng thật sâu vì vậy nàng bước chân nhỏ mà di chuyển chậm rãi đến gần hắn nàng ngẩng đầu đi một bước rồi nói một câu Anh thích nhất là màu xanh ngọc. Anh thích ăn nhất chính là thịt bò. Anh thích nhất là y phục của kỳ Phạm Hy. Anh uống cà phê thích thêm một nửa thìa đường, không thêm sữa tươi. Anh ghét dùng kem đánh răng có vị bạc hà. Anh toàn thân mơ hồ, đều áp vào trên người cổ hắn. Nàng đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn. Nét đào thương hiện lên trên khoe mắt, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nàng lạnh lùng nói từng chữ. Đây chính là lý do. Tiểu tuyển hả? Một khắc kia cảm giác đau đớn từ trong đáy lòng truyền ra, tiến vào tứ chi của hắn, đang nhắc nhở hắn là một sự thật, làm cho hắn mềm yếu không dám thừa nhận. Khi hắn còn không kịp đưa tay ôm nàng, tại thời điểm đó nàng đã lui ra ngoài mấy bước, nàng trào phúng mà cất tiếng cười. Không nên gọi tôi như vậy, nó sẽ châm chọc khiến cho tôi nhớ lại mình đã từng ngu ngốc đến như thế nào. Hắn ở khẩu không trả lời được, không có cách nào phản bác, cuối cùng hắn gần như là thình cầu nói. Anh sẽ thay đổi, anh đồng ý với em. Đã muộn rồi. Nhẹ nhàng hai chữ từ khóe miệng cô nàng bật ra, đến giờ phút này mới nói rốt cuộc, nghĩ nguyện nhiều thêm được mấy chữ. Tôi đã cho anh một cơ hội quấy khùng, nhưng vẫn là đã muộn. Tôi quyết định để cho chính mình một con đường sống. Diệp Tường hạo à, hãy buông tay đi. Không, anh sẽ không buông tay. Diệp Tường hạo cào thét, tiếng hát ở đêm kia yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, hai mắt đầy máu lại vô cùng kiên định. Thân thể em là của anh, anh sẽ không buông tay. Lạ thế sao? Thương Tử Tuyền khóe miệng cười đến không thể kiềm chế mà run rẩy thô lại. Anh muốn tôi, tôi biết rất rõ, và luôn cho rằng cái anh muốn chính là thân thể của Thương Tử Tuyền, mà không phải là trái tim của Thương Tử Tuyền. Thương Tử Tuyền cãi nhắm mắt lại, rồi lại một lần nữa mở ra mà nhìn thẳng. Diệp Tường Hảo à, anh có yêu em không? Anh... Cứng hỏng. Thế nhưng hắn không thể nào tốt ra được từ anh yêu em. Hắn là yêu nàng sao? Hắn phiền não vào loạn tóc của chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái vấn đề này. Đúng vậy. Hắn muốn nàng. Đây chính là nhận thức của hắn cho tới nay. Nhưng hắn yêu nàng sao? Đầu hắn đau nứt ra. Hắn cũng không biết. Thật sự là không biết. Không cần phải khổ não như vậy. Một tiếng nói quen thuộc mà đau lòng. Giống như là một con dao căm phanh tim của mình. Nàng tự nói với mình một lần cuối cùng một lần cuối cùng phóng túng nàng thở ra một hơi. thế nhưng diệp tường hạo à em yêu anh. hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện